Chào các bạn, tôi tên Phương. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một trải nghiệm tâm linh đầu tiên của cuộc đời. Nó diễn ra khi tôi mới 13 tuổi. Có lẽ, câu chuyện này chính là bước ngoặt thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi, biến tôi từ một đứa trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường trở thành một người hoàn toàn khác. Câu chuyện đó xảy ra ở chính làng quê, nơi mà tôi đã gặp được tương lai của cuộc đời mình. Và nay, tôi xin mạo muội dùng giọng văn của mình kể nó cho các bạn nghe. Nơi tôi sinh ra và lớn lên là một ngôi làng trải nhỏ, đơn sơ, có con sông Hà Sơn trải qua, nên người dân ở đây sinh sống chủ yếu nhờ nghề sông nước, cắm câu, trải lưới, mò qua bắt ốc. Nhưng đó chỉ là những câu chuyện mà tôi được bố mẹ kể khi còn bé. Bởi vì từ khi sinh ra và biết nhận thức, tôi chưa bao giờ được đặt chân về quê một lần nào cả. Khi vừa mới sinh, chẳng hiểu tại sao ông nội lúc bấy giờ bảo phải đem tôi lên trên thành phố ngay. Nguyên nhân thì chỉ có ông mới rõ... năm nay đã là năm tôi 13 tuổi. tôi cũng đã lớn, cũng đã biết tò mò về quê hương của mình rồi. ấy cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. đúng vào thời điểm đấy, nhà tôi lại lâm vào cảnh phá sản. bộ tôi làm chủ một xưởng sản xuất đồ chơi khá uy tín trong thành phố. vậy mà lúc ấy lại lâm vào cảnh tồn hàng, nhà mắc nợ ngân hàng rất nhiều tiền, mà đồ chơi sản xuất ra thì không bán được, nên đành phải bán xưởng bán nhà để trả nợ. tại sao mà tôi lại nói là không biết nên vui hay nên buồn? Bởi bố tôi phá sản, là tôi phải dọn về quê sống, vì dưới quê còn có một mảnh đất ông nội để lại cho bố. Được về quê đáng lẽ phải là chuyện vui, nhưng cứ nhìn thấy cảnh bố tôi mệt mỏi, dầu dĩ, bất giác lại cảm thấy thương bố nhiều hơn. Mười giờ sáng hôm ấy, tôi và bố mẹ về được đến quê. Hít thở bầu không khí trong lành ở nơi này, tôi cảm thấy thoải mái lắm, nó khác xa với sự ngột ngạt, ô nhiễm nơi thành thị. nhìn dòng sông hà sơn lững lờ chảy qua chảy lại những dòng nước hiền hòa tôi như lạc vào trốn tiên cảnh vậy chẳng muốn rời mắt ấy người ta nói đâu có sai đôi khi những thứ mộc mạc giản đơn mà ta không chú ý lại là thứ đẹp nhất lấp lánh nhất không chừng tôi đi vào trong sân nhà nhìn quanh quất cảnh vật nơi này dù tôi chưa bao giờ thấy nhưng nó lại thân quen đến kỳ lạ nhà ở quê của tôi xây theo kiểu ba gian kiến trúc cổ Bởi vì ông tôi ngày trước là một dân mê đồ cổ thứ thiệt Ngoài sân Nhà trồng nhiều cây cảnh lắm Những giỏ hoa lan treo săn sát Hoa thì nhau đùa sắc Đứng trên thềm nhà là bà nội Này bà đã ngoài 70 tuổi Nhưng sức khỏe của bà vẫn còn tốt lắm Bà đang tìm trầu Thấy tôi về thì liền chạy ra mà ôm lấy Tôi cũng xào vào lòng bà Từ bé đến giờ Rất ít khi tôi gặp bà Nhưng mỗi lần gặp nhau Hai bà cháu lại có những cảm xúc khó tả lắm cái cảm giác của tình thân mà người ngoài sẽ không thể hiểu được. Bà bế tôi vào lòng, đưa tay lên vuốt mái tóc mà nói. Tổ cha bây, sao bao năm qua mà không về với bà? Hãy tính để bà già này chết rồi mới về thắp nhang hở. Mẹ nghe bài trách thì cười hòa dài. Mẹ nói, thì bây giờ con cho cháu về với bà luôn rồi. Với lại bà còn phải sống đến khi cháu nó lấy chồng, có con cho bà bồng bế mới được chứ. Cả nhà lại cười vui vẻ. của quần lấy bà mà không muốn buông ra. Buổi chiều hôm ấy, cả nhà nói chuyện với nhau vui lắm, đủ thứ chuyện xưa được kể lại. Bà kể về ngày xưa, cái thời mà ông tôi còn sống, thời đấy cực khổ vô cùng, cái thời mà bé lũ thực dân vẫn còn hưng thịnh. Khó khăn lắm hai ông bà mới đến được với nhau. Sau đó vài năm, ông bà có con là bố và bác tôi. Nhưng cũng đúng vào cái ngày bà Lâm Bồn hạ sinh ra một cặp sinh đôi, cũng là ngày ông mất. Bà vừa kề, vừa sụt sùi nước mắt. Bố tôi ngồi đối diện lúc này mới đổi sang chủ đề khác. Bố hỏi. Cái cô đất trống mà ông để lại cho nhà con ba năm qua nó vẫn thế sao mẹ? Bà lắc lắc đầu ôn tồn đáp. Vẫn vậy, chả có gì thay đổi. Bọn bây tính xây nhà trên đó thì phải suy nghĩ cho kỹ. Chưa tao nói động vào thư khuất mày khuất mặt nó không nên đâu con ạ. Bố tôi nhìn bà rồi trả lời. Bọn con hiểu mà. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, cứ làm đúng lễ nghĩa thì chả sợ gì cả. Con tính rồi, mai con sẽ đi gọi đội thờ, vật liệu con cũng đặt rồi, chỉ cần tìm ông thầy tốt về làm lễ là được, cứ làm đúng lễ nghĩa thì chả sợ mẹ à Bà tôi im lặng, không nói gì cả. Tôi lúc này hơi tò mò vì điều bà và bố đang nói, liền hỏi xen vào. "Đất nhà mình có gì hả bà?" Bà cười hiền đáp, "Thứ không sạch sẽ con à." Còn về đây sống rồi, phải nhớ nhìn trước ngó sau. Đi đâu cũng phải thật cẩn thận, kẹo gặp cái thứ đó sẽ không nên. Tôi lờ mờ đoán ra vài phần, nên cũng chẳng hỏi thêm. Bữa ăn kết thúc, tôi bước ra hiền nhà, ngồi nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài. Đột nhiên, đang ngồi ung dung ngắm cảnh, bỗng có tiếng người nói ở phía sau làm tôi giận bắn mình. Ủa, ai vậy? Bọn mày nhìn kìa. Ba người khác độ chặt tuổi tôi chạy thẳng vào trong sân nhà. Hai trai và một gái. Tôi nhìn bọn nó mà chả hiểu cái gì. Một đứa mới bước lên nói. Chắc đây là con gái của cô Hoa á. Bà hay kể như vậy mà. Tôi nghe thấy chúng nó đang nhắc đến mẹ của mình thì liền gật đầu một cái. Bà đứa kia thấy vậy thì lần lượt bắt tay về tôi. Rồi chúng nó bắt đầu giới thiệu. Tôi tên Trung cứ gọi là Trung Mập. Nhà tôi cũng gần với nhà của bà cậu lắm đấy. Còn đây là nhỏ Kiều. Còn thằng này tên là Vĩ. Ba đứa chơi với nhau lâu rồi. Này thấy cậu có vẻ mới về có muốn nhập hội không? Tôi thoáng có mày suy nghĩ. Hình như ba cái tên này tôi đã từng nghe qua ở đâu rồi thì phải. Một hồi sau, tôi mới vỗ tay đánh đét một cái, rồi nói với vẻ vui mừng. À, có phải ba người từng có lần ghé nhà tôi không? Cái hôm mà ở Làng mình nè, mấy nhà tổ chức đi du lịch khoảng vài năm trước á. Cả ba đứa kia nghe vậy thì gật đầu như dã tỏi. Tôi mới kéo cả ba lại chỗ mình rồi vỗ vai từng đứa. Vậy thì ba bọn mình quen nhau cả rồi, cần gì phải khách sao nữa? Tao là Phương đây nè, bọn mày không nhớ à? dạo này ba đứa bọn mày học hành sao rồi? Các bạn đứa kia gặp được tôi thì vui lắm, nói hết chuyện họ đến chuyện kia. Cho đến đầu giờ chiều, thì cả bọn lúc này mới rủ nhau đi câu cá. Tôi về cả năm sống trên thành phố, có biết câu cá là quái gì đâu, nên nghe bọn nó rủ không nghĩ ngợi gì liền đồng ý ngay. Vậy là bốn đứa xách lấy bộ cần câu và mồi đi ra mé sông đầu làng mà thả câu. Vì nhánh sông này đổ ra con sông cái, chảy thẳng ra biển nên tông cá ở đây nhiều lắm. Nghe các lão niên lâu năm kể lại, lúc cao điểm vào mùa, ở đây có khi còn câu được cá to mười mấy cân là chuyện bình thường. Cả bốn đứa loay hoay móc mồi vào lưỡi câu rồi ngồi im chờ đợi. Đừng một lúc thì bỗng nhiên, nhỏ kiều dao lên. Cá cắn câu rồi này, ôi, hình như cá lớn, phụ tao kéo. Thằng Trung hợp và thằng Vĩ ngay thấy thế thì lật đật chạy qua kéo phủ. Tôi cũng xuống và giúp đỡ. Bốn đứa hẻ nhau dồn hết sức mà kéo. ấy nhưng cái thứ kia nó cũng không vừa. Nó giật ngược lại, vùng vẫy như muốn thoát ra ngoài. Bốn đứa ghi chặt tay vào cần câu, nhắm mắt nhắm mũi mà kéo. Sức lực của thanh niên dồn hết vào đôi bàn tay. Rồi bỗng nhiên một tiếng nói vang lên từ đâu đó, bất giác làm cho cả bốn đứa dùng mình. Tới rồi, cuối cùng kẻ hợp mạng cũng tới rồi. tôi bất giác cảm thấy đậu óc mình quay cuồng hai tay tôi buông thõng khỏi cần câu trước mắt của tôi lúc này là một cái bóng một cái bóng bay lên từ đáy sông thân thể của nó ướt sũng như chuột lột da thịt ngâm nước lâu giờ đã bã hết cả da bị cá gì ở nham nhở thứ đó ghé sát khuôn mặt vào mặt của tôi mà thì thầm cuối cùng sau gần đây năm người cũng đã quay lại tôi lắp bắp không nói nên lời hay đúng hơn là tôi không thể nói được Cổ họng tôi như bị cái gì bóp nghẹn lại vậy Tôi cứ ngồi đẫn ở đấy Nhìn chằm chằm vào cái bóng trước mặt Nó bay lên cao dần hơn Rồi đưa đột tay xương sầu của mình lên Mà chụp lấy cổ của tôi Nó lại nói Bây giờ thì người sẽ không thể thoát được như lần đó nữa đâu Kẻ thế mạng Nó bắt đầu kéo thân thể của tôi đi Mặc cho tôi cố gắng đưa tay ra bầu víu Vào một cái gì đấy Họng thoát khỏi vòng tay của nó Nhưng không, xung quanh tôi chẳng có một thứ gì cả Đám bạn cũng đi biến mất, không còn ai ở bên cạnh. Thứ đó nó bắt đầu kéo tôi ra sát mép nước hơn, vừa kéo vừa cởi lên thích thú. Bàn chân của tôi chạm vào mặt nước, sau đó là cả người chìm trong nước. Dòng nước lạnh toát tràn vào khắp người. Thứ đó bắt đầu dìm tôi, nó đang kéo tôi xuống đáy. Nước bắt đầu tràn vào tay, vào miệng, đôi mắt của tôi bắt đầu tối sầm lại, không thể nào mở ra được. Tôi cố gắng vùng vẫy, cố hét lên to nhất có thể. Nhưng bây giờ, mọi âm thanh mọi cố gắng chống trả của tôi như chỉ trông trấu đá xe vậy. Tôi bắt đầu đuối sức, đầu óc tôi bắt đầu mụ mị nhưng muốn buông xuôi tất cả vậy. Tôi mặc kệ cho tự nó kéo mình xuống sâu hơn. Đột nhiên, một tiếng xoẹt vang lên, thứ kia buông tay khỏi người của tôi. Trong cơn mơ hồ, tôi chỉ thấy nó bị bắn ra xa, sau đó thì hóa thành một làn khói mà biến mất giữa không trung. Tôi bắt đầu có lại được ý thức, hai mắt của tôi bắt đầu mở ra. cơ thể cuối cùng cũng cử động được. Tôi nhận ra, mình đang đứng ở trên mặt nước, nhưng chỗ này không quá sâu. Tôi nhìn vào bờ, đám bạn lúc này đứa nào cũng như bị u mê vậy. Chúng nó gục đầu xuống, hai mắt nhắm nghiền. Tôi vội vã lội vào bờ, đánh thức chúng nó dậy. Vừa thấy cả ba đứa hồi tình, tôi liền hỏi dồn trong đau lắng. Có chuyện gì xảy ra với bọn mày vậy? Có chuyện gì vậy? Thằng Vĩ ngồi thẳng dậy nó nói, câu này ta phải hỏi mày mới đúng a phương tự nhiên đang câu cá thì lăn ra xỉu ngang xương bọn tao lo quá nên mới ý. vĩ ngập ngừng gương mặt nó tái mét đi lắp bàn lắp bắp ở bên cạnh hai đứa kia cũng đều bộ y chang như vậy tôi chả hiểu gì thầy chúng nó như vậy mới kể lại mọi chuyện từ lúc tôi gặp thứ kỳ dị kia cho đến khi tỉnh dậy ở ngoài sông nghe xong nhọc kiều liền nói vẻ chắc nịch chắc là mày bị ma ra giấu đấy Bọn tao chắc cũng bị nó thôi miên như vậy. Trung mập bồi thêm. Phải, phải á. Mẹ tao bảo là ở mấy cây sông suối ao hồ. Lũ Mà ra thường xuất hiện. Chúng làm cho người ta u mê rồi kéo xuống sông mà dìm chết. Dù chúng dùng linh hồn người ta làm vật thế thân để chúng được đầu thai. Thôi, giờ bọn mình về đi. chưa ở đây nữa tao ơn lắm rồi. Còn chuyện hôm nay thì tạm thời đừng kể ra cho ai. Không bố mẹ lại cấm cho đi chơi thì chết luôn. Thằng Trung vừa nói. Nét mặt vừa hiện lên tia sợ hãi Các bọn nghe thấy cũng hợp lý Chả ai bảo ai đều đồng loạt qua đầu bỏ đi Tiếng ai lạnh lẽo dưới dòng sông Nghe như tiếng khóc đến nao lòng Hoàn than một kiếp người ngắn ngủi, Linh hồn khóc tủi ai hiểu không Sắc nằm nơi đâu Hồn hưu quạnh Vất vưởng dương gian hóa quỷ thần Ngày ngày đợi chờ kẻ xấu số Bắt hồn kéo xác thế bản thân Sau khi về nhà Tôi quyết định giấu chuyện gặp ma ra, không kể về ai. Sau bữa tối, tôi ngồi ngay bố mẹ và bà nội nói về kế hoạch xây nhà, về một ông thầy phù thủy nào đó thân với gia đình tôi đã nhận lời giúp đỡ, lò lệ nghĩa cho buổi sáng ngày mai. Một hồi cũng đã khuya, gia đình mới đóng cửa tắt đèn và đi ngủ. Đêm ấy, tôi đã nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ tôi thấy cảnh mình đang đi dọc bên bờ sông. Điều đáng nói là lúc đó tôi còn rất nhỏ, độ khoảng 6-7 tuổi gì đó. Khi tôi đang đi dọc bờ sông thì bất chợt một cái bóng vụt lên kéo tôi mà dìm xuống nước. Không cảnh không khác gì so với ngày hôm nay là mấy. Tôi sợ hãi khóc thét lên, cố gắng vùng vẫy khỏi cái bóng. Nhưng vô ích, sức của một đứa trẻ 6-7 tuổi làm sao bị nổi với sức của ma da cơ chứ. Ấy ngay cái lúc mà bản thân tôi nghĩ rằng pha này số phận đã ăn bài, chắc chắn là bỏ mạng ở đây rồi. Thì đột nhiên một tia sáng kỳ dị bắn từ trong đôi mắt của tôi ra, trúng vào cái bóng kia Tôi chỉ nghe một tiếng nổ lớn vòng lại, rồi cảm giác như cơ thể mình bị thả ra. Hai mắt của tôi lúc bấy giờ mới từ từ mở ra được. Tôi làm chủ được cơ thể. Đó cũng là lúc tôi trọng tình có giấc mơ. Một giấc mơ kỳ lạ mà 90% nội dung giống với chuyện ban chiều tôi đã trải qua. Chỉ khác là người trong mơ là tôi của vài năm về trước. Tôi ngồi trên giường, thân thở suy nghĩ, cố gắng cho rằng đây là một sự trùng hợp. ấy nhưng những câu hỏi vẫn cứ xoay vòng vòng trong đầu tôi. Làm cho đêm đấy tôi không thể nào chợt mắt được nữa. Hết cứ thiêu thiêu ngủ thì cái hình ảnh về giấc mơ kỳ lạ vì thứ được gọi là ma da lại hiện ra không cho tôi ngủ. Sáng ngày hôm sau, trời vừa hừng nắng, đang nghe bên ngoài phòng khách tiếng người huyền náo. Tôi làm vệ sinh cá nhân xong đi ra, thì thầy bố và bà nội đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông độ ngoài 50 và một bà cô trẻ hơn một chút. Tôi lại phép chào hỏi thì ông kia mới nhìn tôi mà cười như thể là thân quen lắm vậy. À, con bé này giờ đây đã lớn thế này rồi cơ à. Nhớ ngày xưa, sau cái chuyện đấy, nó còn nhỏ xíu xiu. Vậy mà giờ đã ra dáng thiếu nữ rồi đấy. Chẳng mấy chốc là lấy chồng thôi. Tôi ngượng đỏ mặt, chỉ còn biết cười. Mà khoan, chuyện ông bác này nói năm xưa là gì nhỉ? Tôi tự hỏi chính bản thân mình. Trong đầu cố gắng tìm một mối thân quen với ông ta. Nhưng chẳng có gì cả. Đồ óc của tôi trắng xóa, chẳng có một chút hình ảnh nào về người đàn ông này. chưa nói đến bà cô bên cạnh. tôi còn đang định hỏi thêm thì bố đã chèn vào. chuyện đã qua lâu rồi. à, giờ anh Lâm và chị Hà nếu rảnh thì đi xem phú đất luôn chứ nhỉ? ông bác Lâm nhìn bố tôi rồi nói. như anh đã nói rồi đấy. công một ngày xưa nhà mình đối với nhà anh, anh luôn khắc ghi. nhưng anh cũng khuyên chú thật lòng. đã chấp nhận mạo hiểm với phú đất này thì phải đánh đùi. vì chú là người nhà nên anh mới khuyên như thế. vì cái nơi đó chưa bao giờ yên bình cả. Chú biết anh phải nhờ cô Hà đây là bạn đồng môn về phụ giúp, tức là khu đất đó nguy hiểm đến nhường nào. Bản thân anh cũng đã nhiều lần xem phong thủy ở đó rồi. Anh nói thật là khó làm ăn lắm. Chúng mà đã quyết thì phải chấp nhận rủi ro, có khi là rủi ro cao đấy. Bố tôi im lặng một hồi rồi cũng nói. Em biết chứ anh, nhưng bây giờ em không còn lựa chọn nào khác. Thôi thì liều một phen. Biết dù có nói thế nào đi chăng nữa, cũng không thể ngăn cản được bố tôi. Ông Bác Lâm đành thở dài, Rồi mót tay bà cô tên Hà đi ra ngoài sân Đi trước là bố tôi Tôi ngồi trong nhà nhìn theo ban ấy đáng lẽ tôi tính hỏi Về cái chuyện mà bác Lâm nói Nhưng cuối cùng lại chẳng hỏi được gì Tôi tức đứt ruột Dự định sẽ có lúc phải hỏi cho ra nhẽ, Bởi vì tôi linh cảm rằng Nó có liên quan đến chuyện kỳ dị mà mình đã trải qua Một hồi sau Đám bạn cũng kéo sang nhà Thầy tôi đang ngồi suy tư trên ghế Thằng Trung liền cất tiếng hỏi Có gì mà suy nghĩ ghê vậy cô nương? tôi không trả lời thằng trung mà ngoắt tay ra hiệu bọn nó đi theo tôi ra ngoài. khi đã ra khỏi nhà, tôi lúc này mới từ từ kể lại câu chuyện về giấc mơ đêm qua và ông bác lâm cho bọn nó nghe. nghe xong nhỏ kiều mới nói. thầy lâm đó giỏi dữ lắm, nghe nói ông có thể đánh nhau với ma quỷ luôn, nổi danh khắp vùng này mà. còn bà cô hà gì đó thì bọn ta không biết, chưa từng nghe qua luôn. tôi ấp ừ, vĩ lúc này mới lên tiếng. Nói vậy là có khi ông Lâm đó biết chuyện ngày xưa của mày rồi Mày thử tìm cơ hội hỏi ông coi Nhưng nên tin đáo vào Vì làng mình kĩ nhất là chuyện ma cỏ đó Tôi cả đầu đồng ý Cả bốn đứa lại im lặng Không ai nói gì với ai Tôi vừa đi theo bọn nó Vừa mông lung suy nghĩ Liệu bí mật nó là gì nhỉ Nó có liên quan đến con ma ra ngoài sông Mà hôm qua tôi gặp không đây Đến buổi trưa Lúc tôi về nhà Thì ông Bác Lâm và cô Hà cũng đã ngồi ở phòng khách Bác Lâm nhấp chén trà, ra về đâm chiều bác nói. Cũng như bao lần con xem cho nhà cô giờ đẹp, vẫn là khoảng 11 giờ trước ngày mai. Nếu được thì nên động thổ vào giờ đó, còn việc lễ bái con và Hà sẽ lo hết. Cái mà con đang lo ở đây là, liệu khi động thổ có làm kinh động đến thứ đó hay không thôi? Bà nghe Bác Lâm nói vậy thì hỏi lại. Thế lúc bấy xem thứ đó vẫn còn à? Không, chúng không xuất hiện, nhưng trong lòng mạch có một khoảng đen. Không biết là khi động thổ có chạm vào khoảng đen đó hay không Nếu chẳng may chạm vào Thụy Nguy Bác Lâm ngập ngừng Ở bên cạnh cô Hà mới nói thêm Năm xưa anh Lâm đã làm phép phong ấn phần âm lại Nhưng lúc đó chưa thanh trừng triệt đề Bây giờ sau bao nhiêu năm Chúng cũng đã phát triển hơn nhiều Nếu chẳng may chúng ta có vô tình động vào long mạch đen Có nghĩa là chúng ta đã làm cho chúng nó thoát ra được Lúc ấy có khi làng mình cũng liên lụy chứ chẳng chơi Bố tới lúc này mới lên tiếng động viên Chuyện tâm linh thì em không rõ, nhưng em nghĩ nếu là cung chứng đầy đủ, mình không làm gì sai trái thì lo gì. Anh cứ chốt giờ với lễ cho em, chiều em bàn với đội thợ rồi mai mình làm luôn. Bác Lâm gật đầu không nói thêm, bà nội tôi thì cũng chỉ im lặng. Không khí trầm lặng quá, làm cho tôi muốn hỏi nhưng lại ngại nên đành thôi, định bụng để dịp khác. Tôi nằm trên giường, cô đưa mình vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Trời mùa hè nóng nực đến khó chịu. Dù đã mở cả cửa sổ và bật quạt nhưng vẫn nóng, đến mức không thể nào chấm mắt được. Lật qua trở lại như giàn cá trên giường được một lúc thì tôi mới mơ hồ chìm vào giấc ngủ. Một lúc rất lâu sau tôi choàng tỉnh dậy vì cảm thấy khát nước. Đoán chừng giờ đã gần 2 giờ sáng tôi rón rén đi thật nhẹ xuống giường tránh gây ra tiếng động làm mọi người tỉnh giấc. Lần mò trong bóng tối như một con chuột tìm mồi mãi tôi mới tìm ra được đôi dép để đi ra ngoài. Trước nhà nơi cạnh mấy giỏ lan của ông bà có cho xây một bể nước mưa dùng để uống và sinh hoạt cho đỡ phải xài nước máy và đun nước tôi đi thật nhẹ nhàng đến bên cánh cửa lấy tay để nhẹ cho nó mở ra tiếng cọt kẹt của bản lệ cũ vang lên trong đêm làm cho tôi rợn cả người cảm giác lạnh sống lưng lướt qua tôi lần mò mãi cuối cùng cũng ra được đến bên bể nước trời đêm tối như mực chẳng có ánh trăng hay sao dẫn đường nên việc di chuyển khó khăn đối với tôi lắm cầm gáo múc nước, tôi đưa lên miệng toàn uống thì bỗng nhiên có một tiếng gì đó vang lên làm cho tôi phải chú ý. âm thanh này nghe như thể tiếng người đang hát vậy. lúc sáng lúc gần rất khó xác định. tôi bẩn thần đứng đưa người ra đó, nâng tay nghe ngóng tiếng hát kia. rồi tôi như người mất hồn vậy, bàn chân vô thức bước đi hướng ra ngoài cổng. tôi nhẹ nhàng mở khóa mặc dù hai mắt đã nhắm nghiền. đầu óc tôi giờ không còn nhận biết được một thứ gì nữa. tôi như là một con robot bị điều khiển vậy. Tôi bước đi phầm phầm trong đêm tối, hướng về nơi phát ra tiếng hát. Tiếng ai lạnh lẽo dưới dòng sông, nghe như tiếng khóc đến nao lòng. Quản than một kiếp người ngắn ngùi, linh hồn khóc tùi ai hiểu chăng. Sắc nằm nơi đâu hồn hiu quạnh, vất vượng dương gian hóa quỷ thần. Ngày ngày đợi chờ kẻ xấu số bắt hồn kéo xác thế bản thân. Tôi đứng bên bờ sông, đôi mắt như bị thôi miên, nhìn xuống bên dưới. dòng nước lúc này vẫn chảy lững lờ ở bên dưới đó tiếng hát của một người con gái hòa vào tiếng nước róc rách nhẹ nhàng nghe như hút hồn người ta vậy tôi cứ đứng đó cả người cứng đờ như bị thôi miên cho đến khi một cái bóng từ bên dưới đáy sông trồi lên tiến về phía của tôi tôi bây giờ đầu óc mới hồi tình ngơ ngác nhận ra mình đang đứng ở sát mép nước thì hoảng sợ lắm tôi tính quay đầu vùng chạy đi nhưng không cái bóng hôm trước nó nó đã tới và nó đang nhìn tôi bằng đôi mắt đục ngầu kia tôi hoảng hốt cô hét lên thành tiếng nhưng vô ích miệng của tôi như bị khóa chặt chỉ có hai hàng nước mắt lăn dài trên má mà thôi cái bóng kia nhìn tôi mái tóc rối bù bết lại dính đầy bùn đất bay trong gió có mấy sợi còn quờ vào mặt tôi nữa nó đưa cái miệng bị cá rỉa nham nhở lên cất giọng nói vàng vàng như xoáy vào tai của tôi vậy hôm nay thì ngươi đã không thoát được nữa rồi sẽ chẳng ai có thể cứu được ngươi như năm đó đâu nói rồi nó bay lại chỗ của tôi Dùng đôi bàn tay xương sầu của mình mà kéo mạnh thân người tôi xuống nước Tôi vùng ra, giật khỏi bàn tay của nó Nhưng cơ thể của tôi lúc này chỉ mềm nhũn ra Không thể nào cơ động linh hoạt được Cái bóng càng lúc càng kéo mạnh hơn Người của tôi bắt đầu chạm xuống mặt nước Cái lạnh cắt ra cắt thịt của nước sông làm cho tôi run lên cầm cầm Nước mắt nước mũi tèm nhem nhưng không thể nào bật khóc được Dừng lại Bất chợt, một tiếng nói nghe như sấm rền vang lên ở phía sau Một thứ gì đó sáng quắc trong đêm lao tới bay qua đầu của tôi mà đâm sầm vào thứ trước mặt. Tôi vô thức được thả ra, ngã ngửa về phía sau, đập đầu vào đám lục bình rậm rạp. Người vừa rồi ở đằng sau của tôi, giờ đã biến ra trước mặt, đứng chặn giữa tôi và cái bóng kia. Tò gan, mày nghĩ mày có thể làm chuyện đó trước mắt tao à? Giọng nói ồm ồm lại vang lên. Tôi cố gắng mở mắt để xem ai đang ở phía trước mình. Nhưng vô ích, đôi mắt của tôi nhắm tịt lại, cả người chỉ quay cuồng, Tôi rơi vào mê man Cho đến khi tôi tỉnh dậy Thì đã thấy mình nằm ở nhà Bên cạnh là bà nội và mẹ đang lo lắng khóc thút thít Tôi mở mắt Cả người vẫn còn mê man Mồm miệng đắng ngắt Tự hồ như vừa ăn phải thứ kinh khủng lắm vậy Tôi thều thào trong yếu ớt Sao con lại ở đây Chuyện gì Bà nội thấy tôi tỉnh thì reo lên trong vui mừng Đưa tay ôm chặt được tôi vào lòng Bố và Bác Lâm cùng với cô Hà Từ ngoài phòng khách cũng đi vào Như thế tôi đã tỉnh bố mẹ nói. May là còn có bác Lâm phát hiện ra. Không thì giờ mày đã mất xác dưới đáy sông rồi con. Mà gặp ma rồi có đi theo nó ra đấy làm gì không biết nữa. Tôi nghe bố nói thì vẻ mặt càng ngạc nhiên hơn. Cái gì mà gặp ma? Không lẽ? Đôi bóc của tôi bây giờ mới thực sự tỉnh táo. Nhớ lại mọi chuyện đêm qua ở ngoài bờ sông. Vậy hóa ra người đàn ông đã xuất hiện lúc đó chính là bác Lâm. Nhưng sau đó đã xảy ra chuyện gì thì tôi không tài nào nhớ ra được. Bác Lâm lúc này mới nói Chỗ này không thể trách con bé được Vì con quỷ kia dùng thuật thôi miên Để dụ nó ra ngoài sông Cũng may là anh lúc đấy cũng sẽ đi vệ sinh Thế nó mở cổng đi ra ngoài lại biết có chuyện rồi Chứ không thì giờ coi như xong Bà nội thì khóc giấm giấc Còn mẹ tôi thì cũng nước mắt đầm đìa Mẹ hỏi Thế chuyện năm đấy từ đó lại quay lại à anh Bác Lâm im lặng hồi lâu rồi gật đầu một cái Không những quay lại Mà nó còn mạnh hơn Đạo hạnh cao hơn. Năm đấy, anh sơ suốt để nó đi mà không diệt trừ tận gốc. Nó trú ẩn ở đáy sông tu luyện, hấp thụ âm khí rồi hóa quỷ. Nó muốn giết con bé Phương để trả thù chuyện năm xưa. Chuyện này thu hận của nó còn nhiều hơn năm đó. E rằng... Tôi lúc này thì quá tò mò rồi. Không kìm được liền vội hỏi lại. Chuyện năm xưa là chuyện gì? Tại sao cháu lại không nhớ gì hết? Bố nhìn mẹ và bà nội một cái. Rồi cả hai gật đầu. Ông mới bắt đầu kể cho tôi nghe Chuyện đó lâu rồi Từ thời ông nội của con cơ Này con cũng lớn rồi Nên bố mẹ cũng không giống nữa Chuyện là ông nội của tôi ngày xưa Chết vì bị tai nạn lật thuyền Khi đang trên đường về Sau một chuyến buôn ở bên kia sông Sau ngày ông mất thì bà ở vậy Mà nuôi bố và mắc lên người Cho đến khi bố lấy mẹ Rồi đẻ ra tôi Thì điều kỳ dị mới xảy ra Hôm mẹ lâm bồn hại sinh ra tôi Cũng là ngày mà ông về Ông nhập vào bà nội rồi nói như ra lệnh với bố và mẹ tôi vậy. từ bây phải đem nó đi ngay. Đem nó lên trên thành phố ngay nếu không muốn mất con, không muốn nhà mình mất cháu. Ta nói rồi, dù có chết cũng không được đưa nó về đây lần nào nữa. Cấm không được. Sau chuyện đấy, bố mẹ tôi cũng sợ nên liền đem tôi lên trên thành phố, không cho về quê nữa. Nhưng đến năm tôi 6 tuổi thì ở quê báo tin giữ là bác tôi mất. Bác mất vì bị tai nạn lao động. Vậy là cả nhà dù lo lắm, Nhưng tăng ra bối rối, đánh đánh liều đem tôi về quê. Và quả nhiên, khi về đó thì tôi đã xảy ra chuyện. Tôi bị một hồn ma ra chết oan ở khúc sông của làng đeo bám, cũng chính là thứ đang muốn hại tôi bây giờ. Nó đã đôi ba lần suýt giết được tôi, nếu như không có bác Lâm ra tay ngăn cản. Nhưng cho đến lần thứ ba thì nó đã thực sự đưa tôi vào cơn thập tự nhất sinh. Đêm hôm ấy, tôi bị hồn ma dẫn dụ ra ngoài bờ sông và cũng là đêm cuối trong tổng ba ngày tăng của bác. Thứ đó dìm tôi xuống sông, mà sức của một đứa trẻ 6 tuổi thì làm sao có thể ngăn cản sức của hồn ma. Tôi bị dìm xuống tận đáy, gần như nắm chắc cái chết. Nhưng cuối cùng, bác Lâm lại xuất hiện, bác cùng với cô Hà lúc đấy đã đánh cho hồn ma ra kia trọng thương chỉ cần ra một chiêu là phê chút được ma lực của nó. Trong cái lúc hồn ma đó đang cận cái sinh tử, nó cũng đã kể ra tất cả mọi chuyện, vì việc tại sao nó muốn giết tôi, và tại sao ông nội lại không cho tôi về quê. truyền kể lại rằng ngày hôm đó, ông nội thực chất không bị tai hạn lật thuyền, mà bị chính hồn ma ra đó hại chết. Vì nó nghe nói là chỉ cần giết được ông là nó sẽ được đầu thai. Anh ở đâu đó chỉ là lừa dối. Nó giết được ông tôi xong vẫn không siêu thoát, nên đầm ra căm thù ông nội. Ông tôi lúc ấy vì nhà của Hương Hòa, với tìm được xác sẵn trong người lại mang căn tù, nên linh hồn không phải chịu cảnh lang thang như hồn ma đó. Trong một lần vô tình, ông đã nghe được cuộc đối thoại của đám quỷ dưới sông rằng Chúng đang muốn nhắm đến chóng nội của mình Là tôi lúc ấy đang chuẩn bị ra đời Ông tôi mới canh lúc thích hợp Nhập vào bà mà báo tin Ông muốn bố mẹ đưa tôi đi xa khỏi đây Bởi vì chỉ có vậy mới giúp cho tôi thoát khỏi cái nạn này Anh ở đâu Lũ Mà ra không hại được tôi Thì chuyển qua hại bác Vì chúng muốn mắc tôi phải chết Đồng nghĩa với việc bố mẹ phải đưa tôi về Để chúng thực hiện kế hoạch Mẹ sau lúc đó Bác lầm xuất hiện giúp tôi thoát khỏi cảnh ngàn cân Trong sợi tóc Lũ mà già thất bại thì tức lắm, nhưng không thể đánh bại bác nên đành bỏ cuộc. Chỉ còn duy nhất linh hồn của con ma năm xưa hại ông nội tôi mà thôi. Nó vẫn ngoan cố, muốn giết tôi cho bằng được. Nhưng lần nào cũng vậy, cứ đến là bị bác đánh cho tan tác. Quên lại với lúc con ma già đã bị bác khống chế. Sau khi nó kể lại toàn bộ câu chuyện, bác lục đấy giận lắm, ông quát lên. Chỉ vì chuyện đó, mà lũ bọn mày hại chết đằng người ta, giờ còn muốn giết chóng người ta, thật đúng là yêu nhật. Hồn ma gia kia nghe bác nói vậy nó liền đáp. Không chỉ có vậy đâu. Bởi vì nó sở hữu âm nhãn nên ta muốn giết nó để chiếm lấy. Người như ông thì hiểu thế nào được câu chuyện của ta. Bác không nói thêm gì nữa. Lôi ra thanh kiếm phép của mình. Chém về phía linh hồn ma gia kia. Bác tỉnh đánh cho nó hồn phi phách tán để trừ hòa. Ấy nhưng ai ngờ. Thứ nó lợi dụng lúc bác không chú ý mà đem tôi ra để uy hiếp. Bác vì không còn cách nào đành phải thả cho nó đi để đổi lấy sự an toàn của tôi. Sau đó, hồn ma da nọ cũng biến mất, không còn xuất hiện nữa. Còn bác lâm thì làm một cái lễ chấn âm cho làng. Tạo ra một kết giới nhốt lũ ma quỷ lại, không cho đi phá phách nữa. Nhưng ai ngờ, hồn ma già đó đã ẩn giật nơi đáy sông, ngày ngày tu luyện để nuôi mộng báo thù. Còn kết giới của bác lâm thì ngày càng yếu, lũ ma quỷ cũng theo đó mà thoát ra. Lại nói về tôi sau đó, được bác lâm làm phép phong ẩn thứ được gọi là âm nhãn lại. Ký ức về chuyện năm đó cũng bị xóa sạch Tôi được đưa về thành phố Và không bao giờ về lại quê bất kỳ lần nào nữa Cho đến mãi gần đây Sau bao nhiêu năm Bố mẹ từng rằng mọi chuyện đã qua nên mới dám cho tôi về Ai ngờ Rất lời Bố thở dài một hơi rồi hỏi bác Lâm Với còn chuyện đông thổ khu đất kia thì anh tính sao Mình rời lại ngày khác Không Cứ cho làm trong hôm nay Lễ nghĩa đầy đủ vì nay là ngày đẹp Giờ đẹp nhất rồi còn rất lâu mới có một ngày như thế này nên đã quyết là không được trì hoãn. còn về chuyện của cái phương với con ma già kia, anh sẽ đứng ra lo liệu. kỳ này sẽ diệt tận gốc lũ trùng nó, chủ quỹ yên tâm cho thợ làm đi. bộ tôi gật đầu rồi liền đi ra ngoài. bác lâm cũng vậy. trong phòng chỉ còn lại tôi, bà nội, mẹ và cô hà. nhìn lên trên chiếc đồng hồ cũ đặt ở góc tường, đã thấy đồng hồ đã điểm gần 7 giờ sáng. mặt trời cũng lên cao. bà nội đặt tôi xuống giường. Rồi cùng mẹ đi chuẩn bị đồ cúng. Trong phòng chỉ còn tôi và cô Hà. Đây là lần đầu tiên tôi và cô tiếp xúc với nhau chỉ có hai người. Nhìn cô bây giờ chẳng có điều gì giống với pháp sư bắt ma trừ quỷ cả, bình dị đến lạ thường, không như bác Lâm. Cô ngồi lại gần chỗ tôi hơn mà hỏi. Nếu mai sau con trở thành một người như cô và bác Lâm, con có chấp nhận không? Quá bất ngờ trước câu hỏi của cô, tôi ấp ứng chưa biết trả lời làm sao. Nhìn thái độ của tôi như vậy, Cô chỉ khẽ cười rồi mới nói tiếp Bây giờ con còn nhỏ Rất khó để trả lời một chuyện đường đột như vậy Nhưng nếu khi nào con nghĩ thật kỹ Hãy trả lời cô nhé Nói rồi Cô đưa tay vuốt mái tóc của tôi một cái Rồi đi ra ngoài Bóng cô khuất dần sau cánh cửa Tôi cứ nhìn theo mãi Một thứ cảm giác thân quen ủa về Mặc dù trước đó tôi không hề có thiện cảm gì về cô Cũng một phần bởi vì cái nghề cô đang làm Nó mới đi nét thùy mị của người con gái Nên tôi có chút không thích Nhưng hôm nay, khi được tiếp xúc gần với cô, dù chỉ là vài câu xạ giao, tôi lại có một thứ cảm giác thân quen đến kỳ lạ. Nó rất khó để miêu tả bằng lời. Một hồi sau, ở bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng gõ máu tùng kinh. Có lẽ lễ đã bắt đầu. Tôi muốn ra đó xem lắm, nhưng sợ ra sẽ bị bố mẹ mắng vì mới tình đã lăng xăng. Nằm trong phòng, tôi cố gắng nghĩ về câu hỏi của cô Hà lúc nãy. Trong lòng thắc mắc hồn quay Tại sao cô lại nói tôi mai sau có thể sẽ giống cô? Liệu nó có ý gì? Hay chỉ là một câu hỏi vu vơ? Tiếng cánh cửa bật mở, đám nhỏ kiều từ ngoài chạy vào chỗ tôi. Thằng trung mập nhìn tôi đang nằm cuốn mền trên giường thì vừa cười vừa hỏi Ê Phương Mày được mỡ à? Trời nóng như vậy mà mày trùm mền Với lại nghe nói là đêm qua mày gặp thứ đó phải không? Tôi ngồi dậy kéo cả ba đứa sát lại chỗ mình rồi mới kể cho bọn nó nghe chuyện hôm qua. Nghe xong Mà đứa nào cũng tái như đít nhái mặc dù đang là ban ngày Thằng Vĩ có vẻ là bình tĩnh nhất trong đám nó hỏi Vậy là mày bị hồn ma ra đó nhắm vào từ bé luôn à Tôi gật đầu không đáp Nhìn bọn nó đang sợ hãi thấy rõ Chợt tôi lại phì cười Đang trong lúc cả bọn đang tâm sự trong phòng Thì ở bên ngoài sân một tiếng hét thất thanh vang lên Kèm với đó là một tràng tiếng đùa vỡ Tôi không suy nghĩ lao phát ra ngoài Bạn đứa kia cũng chạy theo Nhằm hướng khu đất bên kia mà chạy sang vừa chạy vào đến nơi đập vào mắt của chúng tôi lúc này là cảnh trước bàn lễ bị đổ ập xuống đồ lễ văng tung tóe trên mặt đất thợ thuyền ai ai cũng ra vẻ sợ sệt bác lâm và cô hà lúc này đứng ở giữa đám người cả hai lặng lẽ nhìn vào trong khu đất tay vô thức đặt thành một hình thù kỳ lạ hướng vào chính giữa khu đất tốt nhất thời còn chưa kịp hiểu gì liền quay sang hỏi một anh thợ xây trẻ tuổi anh nhìn tôi và đám bạn mà lắp bắp nói chẳng ra hơi lúc nãy bố của em động thổ nhát đầu tiên xuống mặt đất thì bỗng nhiên lăn ra dễ đành đạch sùi cả bọt mép chưa hết tự nhiên gió từ đâu thổi về trong gió còn nghe thấy tiếng cười khăng khắc trời đất tối sầm lại gió thổi bay hết đổ lệ xuống đất tung vào cái bàn gỗ to như thế lên trời tí là rơi vào đầu mấy ông kia Từng cảnh lúc ấy như là bị ma trêu vậy giờ kể lại anh vẫn còn run đi này cả bọn nghe xong thì ai cũng giật mình kinh sở riêng tôi thì còn lo lắng cho bố hơn nữa tôi đã mắt một hồi cuối cùng cũng thấy bố bố được đem vào trong nhà để chăm sóc giờ thì đã tình nhưng nhìn dáng đi vẫn còn rất lào đào cộng thêm cái nét mặt tái nhợt của bố nét mặt mà lần đầu tôi mới thay qua điều này càng chứng tỏ rằng thứ mà bố tôi gặp qua khi động thổ thực sự đang tồn tại đó là những hồn ma trong khu đất này lại nói về bác lâm bác lúc này mới đi lại với chỗ bố mà thở dài thườn thượt bác nói động vào thứ đó rồi bố tôi cũng chỉ còn biết cúi mặt hai người đàn ông đứng đó nhìn nhau Tỏ rõ về thất vọng. Rồi bác lại nói thêm. Thôi thì giờ đã động vào rồi thì mình liều đi. Anh sẽ làm mọi cách để ngăn cản đám vong đó. Còn chú và anh em thờ cứ tiếp tục xây đi. Bộ tôi ra vẻ ngạc nhiên. Còn đội thợ ngay vậy thì ai cũng sợ run cả vòi. Có ổn không anh? Bộ tôi hỏi. Đã động vào rồi thì mình riêng tận gốc đi. Không làm thì bọn nó cũng sẽ ra tay. Chỉ bằng mình hành động trước. Đội thợ ai cũng lắc đầu vẻ không muốn nhận. nhưng đã lỡ nhận tiền công rồi vật liệu cũng đã về giờ mà dừng thì có mà đền tiền ốm vậy là họ đánh bấm bụng tiếp tục tiến hành xây căn nhà trời chuyển sang trưa Cái nắng gắt chói trang chiều xuống khắp ngôi làng đội thợ xây cùng với bố và bác lâm ngồi trong nhà uống nước chè tôi cũng ngồi kế để hóng chuyện một người đàn ông có vẻ là đội trưởng đội thợ cất giọng hỏi bác lâm anh nói là cứ làm đi nhưng mà liệu có nguy hiểm gì xảy ra không anh em tự thuyền cũng ngán chuyện ma quỷ này lắm Nên… Bác Lâm vụ đưa tay ngắt lời. Mọi người không phải lo đâu. Tôi đã ở đây thì tôi hứa sẽ đảm bảo an toàn cho mọi người. Chiều nay mọi người ra dựng lán để có nơi nghỉ ngơi trước, rồi mai ta tính bắt tay vào xây dựng. Ông đội trưởng nghe thấy Bác Lâm khẳng định chắc định như vậy, cũng chỉ biết gật đầu mà chẳng nói thêm được gì. cả nhà chìm trong sự căng thẳng và lo lắng. Chiều hôm ấy, đội tờ bắt đầu tiến hành dựng lán để ở, nhưng không hiểu do tâm linh hay gì mà mọi việc đều làm không xong, đổ vỡ liên hồi. Mãi khi trở nhà anh em, lán trại mới tạm thời ổn định. Bố tôi đứng trên mảnh đất nhìn anh em tự thuyền, ai cũng chăn ngán thở dài thì cũng đâm ra bất lực. Còn mẹ nó, mà với trà quỷ, xây cái nhà cũng không yên. Bố buông ra vài câu trừ thể tục tíu Bác Lâm ở bên cạnh thì chỉ biết lắc đầu ngán ngầm. Dù đột nhiên, Bác Lâm kéo tay bố vào bên trong nhà. Cô Hạ ở bên kia cũng đi theo. Bố tôi nhất thời không hiểu gì, ngồi xuống ghế ông mới hỏi. Có chuyện gì thế anh? Bác ngoắc tay tôi đang đứng ngoài cửa rồi gọi vào. Tôi cũng chẳng hiểu gì cả, nhưng cũng đi vào trong xem bác nói gì. thấy đã đủ người, bác mới nói. Điểm này, anh sẽ ra sông giết cái con ma ra kia Anh muốn con bé Phương đi theo anh ra đó, vì chỉ có nó mới khiến cho hồn ma đó xuất hiện. Bố tôi hỏi lại, nhưng mà con bé nó còn nhỏ quá, lẽ có chuyện gì thì... Anh yên tâm, em và cả anh Lâm đều ở đấy Nó sẽ không làm được gì đâu Cái chính là Phương phải xuất hiện để dụ nó ra thì mới giải quyết triệt để được Bộ tôi đắn đo hồi lâu rồi cũng cần đầu đồ đồng ý về thị bác và cô giúp cháu nó Nhưng nhớ đặt an toàn của nó lên trên hết giúp em Bác Lâm gật đầu Rồi ông móc ra trong túi một lá bùa bình an Đeo vào cổ của tôi Ông nói Đeo vào cho an toàn Tổ này nếu có bị nó thôi miên cũng không làm sao cả Mày chỉ cần làm theo bác và cô là được Cứ yên tâm Bác Lâm động viên như thế Nhưng trong tâm của tôi Cảm giác sợ hãi vẫn hiện diện Tôi suy nghĩ nhiều về buổi tối này lắm Có cái gì đó tò mò Và cũng có cái gì đó lo lắng, sợ hãi Thứ cảm xúc đầy hỗn loạn trong tâm trí Trời đêm hè gió thổi từng cơn vi vu Mọi ngày thì mát là mát mẻ Nhưng đêm nay lại có một cảm giác lạnh vô cùng Ba người chúng tôi đi một mạch ra ngoài bờ sông Cô Hà và bác Lâm thì đem theo vài thứ đồ phép, còn tôi chỉ mang theo đúng lá bùa hộ mệnh phòng thân, ngoài ra chả có gì cả. Đứng trên bờ nhìn xuống, dòng sông mọi ngày hiền hòa là vậy, nhưng hôm nay lại có cảm giác dần dợt đến khó tả khi nhìn xuống. Bác Lâm lúc này mới nói, Đừng im về đợi, khi nào nó xuất hiện thì phải dùng cái chuông này cho bác biết, không nó kéo mẹ mày xuống sông thì vô cứu đấy. Nói rồi, bác đưa cho tôi một quả chuông nhỏ màu đen. Xong hai người mới liền núp vào một bụi cây gần đó, Chỉ còn tôi đứng ở bên bờ sông. 10 phút, 15 phút từ từ trôi qua, hồn ma già kia vẫn chưa xuất hiện. Còn tôi lúc này đã mỏi như chân tay, nhưng vẫn phải đứng như thế. Đột nhiên, một cơn gió thổi vù đến. ngay trong tiếng gió như có tiếng giết gào của một con quỷ vậy, vô cùng lạnh gáy. Tôi tính dùng chuông, nhưng nhớ lại lời của bác Lâm là phải đợi nó xuất hiện rồi mới được dùng chuông. Giờ nó còn chưa hiện ra, dùng chuông có khi lại gây loạn cho bác Lâm và cô Hà thì chết. Nghĩ vậy tôi lại đứng im chờ đợi Gió càng ngày càng rít gào từng cơn Dòng nước sông bây giờ Mỗi lúc một chảy xiết hơn Rồi từ bên dưới đó Hồn ma ra đó bắt đầu xuất hiện Nó bay vút lên trên không trung Dùng bộ móng vuốt sắc vô hình Mà chụp lấy người của tôi Tôi lùng túng mãi mới lắc được chuông Tiếng chuông kêu leng lảnh vang lên trong đêm Cũng là ký hiệu thông báo cho Bác Lâm và cô Hà Hai người họ nhảy phát ra Kết hợp đầy ưng ý Cả hai mỗi người cầm một đạo bùa vừa nhảy lên đã tiếp cận vào cây bóng nhanh tay dán lá bùa vào hai yếu điểm của nó là mi tâm và đằng sau gáy nhập bùa tiếng của cả hai đồng thanh vang lên hai lá bùa dính trên người của hồn ma da kia bắt đầu sáng lên những dòng cổ tự đỏ rực như được nung chín bắt đầu hiện ra ăn sâu vào những mảng da thịt của con ma da nó cũng chẳng vừa bùng lên một nguồn ma pháp mà đẩy mạnh hai lá bùa ra khỏi người hai lá bùa rơi xuống dòng nước sông thì liền hóa thành cát bụi tan trong nước. Từ lúc này thì sợ lắm từ trước đến giờ tôi chưa từng trải qua cái cảm giác được chứng kiến cảnh đấu pháp thật là như thế nào anh ngờ bây giờ đã được chứng kiến nhưng còn chưa tận hưởng được lâu thì hồn ma da kia đã bay tới tấn công tôi nó chuyển hướng nhanh vô cùng dùng hàm răng sắc nhọn của nó mà ngoạm vào cổ của tôi lùi lại phập một tiếng lưỡi dao từ bàn tay của cô hà cắm thẳng vào cái miệng răng nanh lờm chờm của con ma da làm nó ré lên một tiếng đau đớn con ma da tính biến xuống nước mà bỏ trốn thì lúc này một tiếng dầm vang lên bắc lâm đã nhanh thoăn thoắt phóng một đạo bùa xuống mặt nước làm nổ lên một tiếng rầm trời bọt nước sủi lên ung ục là thuột khắc thủy đáng ghét hột ma ra thấy đã bị chặn hết lối đi thì tỏ ra khó chịu vì hiện tại nó đang bị kẹt giữa hai pháp sư nếu tấn công tôi thì cô hà sẽ chặn nó còn muốn bỏ trốn xuống sông thì phải vượt qua được bắc lâm nó căm phẫn hết lên triệu nhập bất thình lình từ dưới đáy sông những cơn sóng bắt đầu nổi lên thứ bọt kỳ dị sủi lên ủng ục một tiếng rầm thật lớn vang lên. cả ba người chúng tôi còn chưa kịp định thần thì đã thấy những tảng đá ngầm to khủng khiếp bay từ dưới đáy sông bay lên. nó điều khiển cả con sông này. bạc Lâm hét lên. tôi được cô Hà đẩy ra ngoài xa, cùng may là không bị viên đá to kia rơi trúng người. tôi đứng dậy, phủi phủi lại quần áo, rồi nói như quát với hồn ma già kia. ngươi muốn giết ta chỉ vì ta có được thứ mà ngươi không có, người thật là ích kỷ. tôi dùng hết can đảm của mình mà nói ra câu đấy. hồn ma già kia nghe xong thì đáp lại bằng tiếng cười khanh khách rất điều cười nó bất thình lình lao qua người của cô hà bay tới chỗ tôi mà tấn công khắp thân ảnh của nó mọc ra đầy những vầy tua rua dài và rất trơn nó dùng đống vầy tua dua đó mà quân lê tôi kéo về phía của mình tôi lúc này thì sợ chả làm được gì cố gắng đâm đá túi bụi vào nó nhưng vô dụng bản thân của nó giờ chỉ là một hồn ma thì một con người bình thường như tôi làm sao có thể chạm vào được chứ nhưng lúc ấy trong đầu của tôi lại tràn ngập một thứ căn nằm đặc biệt tiếng nói vang vọng khắp bộ não khải nhãn đã đến lúc người thức tỉnh âm nhãn rồi một tia sét rạch ngang trời đánh thẳng xuống lòng sông làm mặt nước lại dậy sóng tôi như bị choáng sau tiếng sấm sét nên bất ngờ ngồi thụp xuống Còn ma da kia chỉ chờ có vậy, nó cuốn chặt vẩy nhớt vào cuộc của tôi rồi kéo mạnh về phía của nó Tôi dễ đảnh đạch như là con cá mắc lưới. Còn hồn ma ra kia thì nhoèn miệng cười trong sung sướng. Áp nhãn. Một tiếng nói từ trong miệng của tôi bất chợt vang lên. Tiếng nói đó chính là giọng của tôi. Nhưng bây giờ nó đã có chút gì đó uy nghiêm và lạnh lùng hơn. Tôi còn đang ngớ người chưa hiểu gì. Thì ở bên kia, hồn ma ra đã rú lên một tiếng kinh hãi dù từ từ buông tôi ra khỏi đống vẻ nhớt. Bây giờ thì mày chỉ có đường chết. Bác Lâm từ phía xa lao lên. Tay cầm thanh chảm đao bổ thẳng xuống chỗ của hồn ma ra đó Xong bác liền ném đanh một lá mùa đỏ rực Nhìn như bị nung trên bếp than vào thẳng chỗ đó Hồn con ma ra kia kêu liền oai oái, Vừa kêu vừa chơi rùa Bác lúc này thì càng thêm tức giận Bổ liền bấy nhát vào chỗ mà nó đang nằm la hét lưỡi đao xuất hiện khắp nơi trên thân ảnh của nó Một là mày theo tao Quy phục tao về đây hướng thiện Hai là tan hồn lạc phách ở đây Mày chọn đi Bắc Lâm lại nói như hét vào mặt của hồn ma già. Nó lúc này thì đau đớn lắm rồi. Pháp lực đã ngày càng giảm đi. Im lặng được một hồi sau nó mới nói. Tôi sẽ đi theo ông. Nhưng mà... Nó ngập ngừng. Cô Hà lúc này mới hỏi. Nhưng làm sao? Hồn ma già vẫn không đáp. Nó vẫn đứng đó vẻ lưỡng lự. Mọi thứ im lặng như tờ. Một hồi lâu hồn ma già lúc nãy mới nói. "Còn nhiều hôm nay ta thua các người. Nhưng mà các người đừng vội mừng. Vì ác mộng của cả nơi này sẽ tới nhanh thôi Chính các người đã vô tình làm cho nó thức dậy Cái họa ở đây tới rồi Nói xong Hồn ma gia tự phá hủy đi ma khí của mình Linh hồn dần tan biến trong công trung Bác Lâm và cô Hà không quá để ý chuyện đó Cái họ đang lo chính là những lời cảnh báo Của hồn ma ra đó Về thứ sẽ xuất hiện tiếp theo Một thứ cực kỳ ghê gớm Còn tôi thì không hiểu gì cả Chỉ thấy hồn ma gia hóa thành tàn hồn Rồi tan biến mà thôi Sau khi đã giải quyết xong hồn ma ra kia, chúng tôi lúc này mới quay về nhà. Ở ngoài khúc sông, nơi chúng tôi vừa đụng độ hồn ma ra. Một tài họa đã bất ngờ ập đến. Nó như là khởi đầu cho một chuỗi sự việc kỳ dị sau đó vậy. Câu chuyện xảy ra hôm đó, đến mãi sau này tôi mới được nghe mẹ kể lại. Nó là một án mạng ghê rợn. Ông Từ Bình là một tay sát cá nhất nhì cái làng này. Với tài năng đánh cá to và quý hiếm, nhà ông này có truyền thống ba đời làm nghề chài lưới. Đến đời của ông cũng không có gì thay đổi Dù năm nay đã ngoài lục tuần Nhưng ông Tư vẫn nhanh nhẹn lắm Nhưng chuyến đi xa khỏi làng vẫn cứ đều đều diễn ra Mà chuyến nào về thì thu hoạch cũng toàn cá to Nhưng con cá rất quý hiếm Mà bán lên trên huyện hay tỉnh Toàn được trả giá rất cao Dần dà dù cả cái làng này Gán cho ông ta cái biệt danh là ông già sát cá Khi mà ông rất có duyên Với cá to và quý hiếm Gọi giết rồi cũng thành quen Dần dà người dân ở cái làng đấy Bắt đầu gọi ông Tư là gã tư sát cá con ông Tư thì vui lắm, vui vì suốt ngày được người dân ngưỡng mộ, và lại hình như càng già thì cái máu sắt cá của ông lại càng hơn trước thì phải. Đang thông thả trên con thuyền nhỏ sau một chuyến đi dài, trở về với đầy ấp cá tôm, ông Tư hài lòng với chuyến đi lắm, vừa đi còn vừa hát nghiêu ngao. Còn đang hát thì bỗng ông Tư nghe thấy một tiếng gì đó ôm ôm như là tiếng thờ ở bên dưới nước. Ông ta thoáng tỏ ra thắc mắc lắm, giờ này là mấy giờ rồi mà dưới đây lại phát ra tiếng người thờ cho được cơ chứ? còn mẹ nó chứ có khi nào là cá xấu không ông tư bắt đầu lẩm bẩm suy nghĩ nghe cái tiếng thở ôm ôm thế này khéo phải là loại cá to trước trà chơi chụp lấy con dao bên hông và tầm lưới ông toàn tính tiến sát lại xem xét rồi hạ gục luôn con cá đem về thì bất chợt một cái bóng đen thủi lùi vụt lên từ đáy sông trong bóng tối ông tư không nhìn rõ được hình dáng của nó chỉ thấy nó mọc rất là nhiều vầy ở xung quanh thân cái bóng đó lao thẳng vào trong thuyền Các thất hình khổng lồ của nó làm cho chiếc thuyền trao đào, lắc lư qua lại. Ông Tư toàn rút lấy con dao ra đâm châu thứ đó vài nhát để khống chế. Thì phập một tiếng, ông ta rủ lên trong đau đớn. Nó đã nhanh được cắt, dùng hàm răng sắc nhọn trắng ơn ơn của mình mà ngoạm lấy bả vai của ông Tư mà cắn mạnh một cái. Máu từ bên trong bắt đầu chảy ra, thấm ướt áo. Ông Tư vì là dân trải lâu năm, tình huống bị cả tấn công bất ngờ thế này không có gì là lạ. Ông ta cũng xử lý rất nhanh. Xé một miếng vải áo bịt lại vết thương là xong Mẹ mày Để ông xem mày là cái thứ gì mà dám cắn ông Nói rồi Ông Tư ném con dao qua một bên Mặt tay lần mò vào trong khoang thuyền Lôi ra một khẩu súng ngắn Đây là thứ mà ông ta luôn thủ sẵn trong thuyền Để khi có gặp mấy con cá to Không thể giải quyết bằng dao kéo bình thường Thì cho ăn vài phát đạn là xong Ông Tư chớp chớp mắt vài cái Đôi mắt tình anh của ông ta đã phát hiện ra Cái bóng đen kia. Hay đúng hơn nó là một con cá khổng lồ nên thủi lùi như than, khắp người mọc đầy vảy nhấp nháp hồi tanh, miệng lượm trộm giằng nhanh. Con cá dù đang ở trên bờ nhưng vẫn rất linh hoạt, nó xoay đủ hướng để đánh lạc hướng ông tư. Nhưng với kinh nghiệm lão làng của mình, ông tư cũng nhanh chóng bắt bài được nó. Chạy về ông này, xoay về ông này. <cười> Liên tiếp hai tiếng súng khô khan vang lên trong đêm, hai viên đạn bay ra, tia lửa lóe lên rồi chấp tắt. Ông tư chắc mẩm là con cá đã bị bắn cho trọng thương. liền lên đạn rồi xả liền vài viên nữa vào chỗ của nó mày nghĩ mày là ai mà dám lao vào thuyền của một âm thanh cội nước vang lên làm cho ông tư giật thoát mình ông ta theo phản xạ quay sang bên đó nhìn thì chỉ kịp thấy một cái bóng vừa nhảy xuống dưới mà thôi sau đó thì bọn nước bắn lên trắng xóa nên ông ta chẳng thấy gì cả đột nhiên chiếc thuyền của ông tư rung lên bẩn bật, chao qua trọng lại như sắp đổ ụp xuống vậy ông tư còn chưa kịp trở tay Thì lại thêm một tiếng rốt vang lên Ngay như tiếng gỗ bị bẻ cong vậy Ông ta chạy lại chỗ tiếng đồng Nhưng đã quá muộn Nguyên một mảng sàn thuyền đã bị vỡ ra tan nát Nước bắt đầu tràn vào bên trong ống ốc ông ốc Còn mẹ mày Cá ơi là cá Ông mà bắt được mày Ông chiên mày với bơ Ông Tư bực bội hét lên Rồi chẳng suy nghĩ gì về chiếc thuyền nữa Ông ta vừa lấy khẩu sống mà lao thẳng xuống nước Bây giờ thì còn để ý gì đến thứ khác Quan trọng là mạng sống của mình mà thôi nên bỏ lại con thuyền kia cũng được chỉ cần ông ta bơi vào được đến bờ là sẽ an toàn nghĩ như vậy ông tư liền phóng mình xuống nước bơi đi nhanh như một mũi tên ấy nhưng mà ông ta không hề ngờ rằng thứ đó đã phục kích ông ta sẵn ở bên dưới một thứ gì đó nhơn nhớt cuốn lấy chân của ông tư mà giật mạnh xuống làm cho ông ta lỡ đà mà chối hẳn người xuống dưới ông tư lựa hướng chân mà giật ngược lên nhưng thứ kia quá chân và chắc nó đã cuốn xung quanh chân của ông tư làm cho ông ta không thể kiểm soát được tình hình đi chết đi đi chết đi một tiếng nói rè rè vọng lại từ dưới nước kèm theo một điệu cười khùng khục trong đêm tối ông tư mỗi lúc càng bị kéo xuống sâu hơn mặt mũi của ông ta rời chỉ toàn là nước ông ta bắt đầu mất đi ý thức hai mắt nằm nghiền ông tư đã nằm im dưới đáy sông lạnh lẽo nói về tôi sau khi giải quyết xong chuyện của hồn ma già kia, Tôi được cô Hà làm phép loại bỏ tà ma bám ở trên người. Đêm đó, quả nhiên là giấc ngủ ngon lành đã trở lại với tôi. Không còn là giấc mơ về hồn ma ra nữa, mà đó là một giấc ngủ sâu và ngon nhất từ hôm tôi về quê đến giờ. Sau hôm sau, khi tôi vẫn còn đang say giấc, thì ở bên ngoài kia đã nghe tiếng người nói chuyện ẩm mỹ, Tiếng cửa vật mở ra, nhỏ kiều và thằng Trung chạy vào. Theo sau là thằng Vĩ. Tôi mở to mắt nhìn ba đứa nó đang đứng trước mặt mình, Mặt đứa nào cũng ra chiều hốt hoảng lắm. Mày ra ngoài sông đi. Ở đó giờ có chuyện ghê rợn lắm. Nhỏ Kiều nói như hối thúc. Chuyện gì mà bọn mày có vẻ hốt hoảng vậy? Tôi hỏi lại. Thì mày cứ ra đi rồi sẽ biết. Ghê lắm. Thằng Trung nói thêm. Tôi vì tò mò nên cũng muốn ra xem xem cái thứ gì đã xảy ra ở ngoài đó. Vệ sinh cá nhân xong, tôi không ăn sáng mà chạy u ra bên ngoài để chứng kiến tận mắt chuyện kinh dị kìa. Từ xa, lui nhú thấy mấy tốp người đang đứng chỉ trò công an có mặt rất nhiều tôi cố gắng chen vào trong xem nhưng mà không được vì quá đông nên đành hỏi một chị gái mặc quân phục đang ở gần đấy chị ấy nhìn tôi một cái như giò xét rồi mới trả lời ở sông của án mạng nạn nhân bị xé xác thi thể nổi lềnh phềnh trên mặt nước như thể là bị một con gì đó cắn vậy chị nhân viên nói xong thì chạy đi mất làm tôi chẳng hỏi thêm được gì nhưng qua những gì chị ta nói thì có vẻ đây là một vụ án nghiêm trọng Đang nhìn ngang liếc dọc xem còn chỗ nào để len vào hong hớt không. Thì bỗng nhiên tôi cảm thấy đôi mắt của mình giật giật vài cái. Cảm giác khó chịu như thế sắp có điểm vậy. Tất cả mọi người vui lòng lui xa khỏi hiện trường để chúng tôi tiến hành làm việc. định nghị bà con hợp tác. Tiếng viên công an vang lên làm tôi bừng tình khỏi những suy tư. Những người một hồi, chả hiểu sao tôi lại muốn chạy vào trong đó để xem. Cảm giác thôi thúc mãnh liệt làm cho chính bản thân tôi cũng không hiểu vì sao. Tôi lao vào bên trong vòng người. Dạy qua tất cả những người ở đấy Làm cho ai cũng bất ngờ Một vị công an khác chặn trước mặt của tôi Anh ta nói Em không được vào đâu Bên trong là hiện trường đã được khoanh vùng Em vào sẽ làm dối hiện trường đó Mặc dù viên công an kia nói gì Tôi vẫn lách qua người anh ta mà lao vào trong hiện trường Anh cũng tỏ ra bất ngờ trước hành động của tôi Dù cố gắng ngăn cản nhưng chẳng được Tôi đứng trước cái xác của nạn nhân Cái xác lúc này đã bị che vải trắng lại Nhưng vẫn nhìn thấy những dấu vết kinh hoàng Mà nó phải gánh chịu Có vẻ như là nạn nhân chết không toàn thầy. Bộ phận cơ thể bị một vật gì đó xé toạc và thủ tiêu. Những gì còn sót lại chỉ là cái đầu của thi thể và vài màu thịt vụn. Nhìn một hồi, tôi còn chưa biết phải làm gì tiếp, thì một lực kéo rất mạnh từ phía sau làm cho tôi bất ngờ. Ở đằng sau lúc này, viên công an kia đã chạy tới kéo tôi ra khỏi hiện trường. Vừa kéo anh ta vừa mắng. Nhưng tôi không quá để ý những lời của anh ta. Mà thứ tôi đang để ý chính là khi tôi liếc mắt xuống sông. Tôi đã vô tình bắt gặp ánh mắt đục ngầu của một vật thể khổng lồ nhìn lên. Cái bóng đó rất lớn, bọt nước còn nổi ung ục bên trên của nó thì đủ hiểu độ khổng lồ của thư phía dưới. Tôi bị kéo ra ngoài, cấm cho vào trong nữa nên đành trở về nhà. Vừa đi, trong lòng tôi vừa dấy lên những thắc mắc. Tại sao tôi lại phải suy nghĩ chạy vào trong hiện trường và cái bóng kỳ dị ở dưới sông kia là thứ gì đây? Vừa về đến nhà, đã thấy bố mẹ và bác Lâm đang đứng ở bên ngoài cổng. Thay tôi đi vào, bố lửa mắt với tôi một cái. Ông nói, sáng sớm đã đi long nong ra ngoài rồi. Con gái con đứa suốt ngày hóng hớt. Tôi không nói được gì, đành ngậm ngùi đi vào nhà. Nhưng khi tôi còn đang quay lưng bước vào, thì một câu nói của bác Lâm làm cho tôi phải đứng cưỡng lại. Đêm qua lại có chuyện xảy ra bên khu đất rồi. Bố không nói gì, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở dài của ông. Một lát sau, đôi thở từ trong lán cũng ế ngoài đi ra. Mặt mũi của ai cũng xanh như tộc lái chuối, đôi mắt thâm quầng một anh thợ nói với bác và bố tôi. Không ổn rồi anh ơi, đừng bỏ từ đó lại tới, nó còn phá phách ghê hơn nữa. Bác Lâm hỏi lại, thế làm sao? Đêm qua xảy ra chuyện gì mà anh em sợ hãi thế này? Anh cái lúc này mới bắt đầu thuật lại câu chuyện. Đêm hôm qua, khi cả đội thợ đang say ngủ, thì đột nhiên cả lán trại phát ra tiếng khóc, tiếng cười lẫn lộn. Cả đội thợ lúc đấy thì sợ lắm, tính chạy sang gọi Bác Lâm hay cô Hà giúp sức, nhưng anh hờ còn chưa chạy qua đến nơi. thì cả lán lại thêm một phen thất kinh. Một anh thợ không hiểu Hà Cớ làm sao mà lên cơn dồi dại, lăn lộn trên mặt đất, đập đầu vào tường bôm bốp bôm bốp. Vừa đập, anh này vừa la hét như kẻ điên, mồm miệng sùi bọt mép, tạo cả màu tươi. Cả đội thợ bây giờ ai cũng muốn bỏ chạy, nhưng chạy đi thì sợ anh này làm điều dại dột, mà ở lại thì cũng chẳng biết làm sao. Vậy là họ đành trói anh thợ kia lại, đốt đèn ngồi canh anh này cả đêm. Cũng chẳng có ai dám đi ra ngoài, vì sợ phải băng qua cô đất chả một ai dám. Nghe xong thì bác Lâm mới có mày. Về mà đêm qua bên này không nghe thấy gì cả Cũng may là chưa xảy ra chuyện bất chắc Đội trưởng đổi thợ mới xen vào Các anh tỉnh sao chứ cứ thế này thì không ổn Anh em tự thuyền cũng sợ lắm rồi Sức khỏe thế này thì làm sao mà thi công được Bác Lâm đáp Mọi người cứ bắt tay vào làm đi Có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm Cả đội thợ ai cũng lắc đầu ngao ngán Chẳng ai nói với ai một câu Họ đi thẳng một mạch về lán Bố tôi cũng nhìn thấy rõ nét thất vọng trên khuôn mặt của họ. Nhưng bây giờ chính bản thân ông cũng không biết phải làm sao nữa. Khi mà đã lỡ giờ thế này rồi, có dừng lại cũng không được. Thôi thì đành tiếp tục làm đến đâu thì làm vậy. Sáng hôm đấy, đội thợ bắt tay vào những bước xây dựng đầu tiên. Tôi đứng ở bên ngoài hóng hớt, đồng thời kiêm luôn công việc tiêm nước cho mọi người. Ở gần đó, bố, bác Lâm và cô Hà đang vừa quan sát thi công, vừa bàn chuyện với nhau. Đột nhiên, một tiếng hét thất thanh làm cả chúng tôi giật bắn mình. tiếng hét đến từ chỗ đội thợ đang thi công, hình như là đã có một tai nạn xảy ra. Chúng tôi không nghĩ ngợi gì, liền chạy thẳng xuống dưới, bố tôi hỏi dồn, "Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" Một người đàn ông trung niên, tay cầm cây xà beng mặt tái nhợt trả lời, "Có chuyện rồi, có người bị thương nặng lắm." Chúng tôi nghe xong thì ai cũng rụng rời chân tay, vội vã chạy tới chỗ mọi người đang súng đông súng đỏ lại xem xét. Nằm trên mặt đất lúc này là một thanh niên độ ngoài 20, đầu chảy ra đầy máu tươi. Bắc Lâm thấy cảnh này thì vội hỏi Làm sao thế này? Sao mà máu me bé bét vậy? Một người khác đáp Khi mà chúng tôi đang đào móng Thì cậu này và một cậu khác tự nhiên cầm xà beng lao vào đánh nhau Chúng tôi cắn mãi mà không được Cậu này bị xà beng đập mạnh vào đầu nên chảy máu Còn thằng kia thì Còn chưa nói hết câu Thì một tiếng hét thất thanh lại vang lên ở đằng sau Chúng tôi hớt hại quay lại Thì chỉ thấy cảnh một anh thợ khác Đang giật đùng đùng trên mặt đất tay lầm lầm thanh xà beng mà nện búp bố bốp xuống người của anh chàng bị cháy máu tình cảnh hỗn loạn cả đội thợ ai cũng tái xanh mặt mày còn bác lâm và cô hà thì thất kinh không nói thành lời đột nhiên lúc này đôi mắt của tôi lại bắt đầu giật giật trước mặt tôi hiện ra cảnh một thân thể máu đang nằm lấy bàn tay của anh thợ kia mà nện thanh xà beng xuống dưới suốt tiếng bác lâm vang lên từ đằng xa tôi chỉ kịp thấy thân ảnh của bác bay tới giục nhanh toàn thoát, thoát đẩy mạnh người kia ra Và người khác lao vào kéo nạn nhân ra ngoài Còn bác lâm thì đánh yến người kia xuống dưới đất ban ngày ban mặt mà dám lộng hành như vậy à Nói chúng mày là ai Vong ở đâu Người kia lúc này chợt cười lên khằng khắc khằng khặc. Giọng nói của nó meo mó Rè rè như tivi bị nhiễu tín hiệu vậy Chúng mày cút khỏi đây Cút khỏi địa phận của bọn tao Nếu không tao vật chết cả nhà Cả làng bọn mày Một tiếng xèo vang lên ngay sau câu nói của nó Cô Hà tách một bình chất lỏng màu đen tưới thẳng vào khắp người của nó, vừa tưới vừa dùng cành dầu mà vụt tới tấp. Để tao xem chúng mày làm gì được bọn tao. Dứt lời, nó lại bật dậy như lò xo, lao về phía cô Hà mà tấn công. Tôi lúc này chẳng hiểu nghĩ gì, đột nhiên trong đầu bùng lên một thứ sức mạnh kỳ lạ. Tôi chặn trước mặt nó, lấy tay đặt lên đầu của nó mà vỗ mạnh xuống. Xuất! Nó rẽ lên một tiếng, phun ra một dòng chất lỏng hôi thối rồi ngã ra phía sau. bạc lâm lúc này cũng nhanh được cắt chụp thân người nó lại dán một lá bùa vào đằng sau gái rồi đấm mạnh một cái chúng mày chờ đấy dù tất cả bọn mày sẽ phải chết phải chết cái vòng kia xuất ra khỏi xác nhưng vẫn để lại một câu nói như thách thức bầu xế lúc này vẫn vũ mây đen sấm chớp đi đùng vang lên người bị nhập thì ngất đi ngay sau đó còn anh thờ bị xả beng đập vào đầu thì được đem đi bệnh viện cấp cứu buổi thi công bắt buộc phải dừng lại Bà nội ngồi trên thềm cửa. Thế bác Lâm đi tới, bà liền hỏi với giọng lo lắng. Thế hết cách rồi hà Lâm? Mấy ngày đầu mà anh em đã gặp chuyện thế này thì ai còn dám làm nữa? Bác Lâm buồn bã thở dài. Cháu cũng không ngờ là thứ đó lại lộng hành ngay cả ban ngày. Có lẽ chuyện này nằm ngoài tiên đoán của cháu. Cô Hà lúc này cũng tiến lại nói thêm. Sáng nay ở ngoài làng còn có án mạng. Không biết chuyện đó và chuyện này có liên quan đến nhau không nữa? Ngay từ khi ta còn bé... Cái làng này đã nổi tiếng nhiều chuyện quỷ gì. Bây giờ tất cả cùng một lúc ập đến thế này, không biết... Bà nội ngập ngừng. cùng lúc này, tiếng xe máy từ ngoài cổng cũng vang lên. Bộ tôi và đội thợ xây cuối cùng cũng đã về. Thầy bố về, bà nội liền hỏi ngay. Sao rồi? Hay để nói bị nặng không? Phải không mấy mũi vào đầu? Chắc phải ở lại viện vài hôm để theo dõi. Còn ông kia thì đang hồi sức trong bệnh viện. Mới ngày đầu mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện thế này, không biết cái thứ gì đứng đằng sau. Mẹ nó! bộ tôi nổi điên trừ thầy câu, bác lầm và cô hà thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán, mấy anh thợ thì thất vọng đi vào trong lán. Đầu giờ chiều khi tôi đang ngồi trong nhà thẫn thờ suy nghĩ, thì từ ngoài sân đám bọn nhỏ kiều chạy vào, thằng trung kéo tôi lại gần mà nói nhỏ, ê, sáng mày đã xem vụ ở ngoài sông chưa? Tôi kéo bọn nó đi ra ngoài sân rồi mới nói, sáng tọc xem rồi, cái xác ghê lắm bọn mày ạ. Đó là xác của ông tư sát cá đấy, ông bắt cá với bơi lội giỏi lắm. Vậy mà không ngờ lại chết ở khúc sông làng mình luôn Mà lúc tao đi mua đồ cho mẹ Tao thấy ở đó người nhà ông Tư từ xa về họ chuyển xác của ông đi rồi Hình như là không muốn điều tra gì thì phải Nhỏ kiểu nói Ba chúng tôi gật đầu Rồi bỗng nhiên thằng vĩ lên tiếng Mà không biết thứ gì làm cho ông Tư ra nông nỗi như vậy nhỉ Tôi chợt nhớ lại câu chuyện Về thứ mà mình tình cờ như thấy ban sáng Lướng lư một hồi rồi mới kể cho đám bạn nghe Nghe xong chúng nó Ai cũng ra chiều băn khoăn suy nghĩ Ngay cả tôi cũng vậy." Rồi bỗng thằng chúng nói, "Hay là mình đi điều tra đi, dù gì chúng ta cũng có thông tin về thứ đó rồi, biết đâu lại là thủy quái." Nhỏ kêu lắc đầu, "Thôi, mày biết thủy quái ghê thế nào không? lằng mình kỉnh nhất là chuyện đó đó. Mẹ tao kể là nếu gặp thủy quái khổng lồ, có khi là bọn nó ăn thịt không tìm thấy xác đâu chứ trả chơi." Tôi nhìn hai đứa nó vẻ khó hiểu, thằng Vĩ lúc này mới giải thích, "Thủy quái là cá hoặc bất cứ con gì vượt ngoài kích cỡ bình thường." Nghe nói chúng là những con vật đạo hóa tinh, có phép thần thông, thường tìm những nơi có dân cư để bắt người mà ăn thịt. Tao nhớ không nhầm thì lúc trước khi ông nội ta còn sống, đã từng đụng độ với thủy quái. Nhưng ngày đó là ngày ông còn thanh niên. Khi ông kể lại thì nó đã ngót nghét mấy chục năm rồi. Tối hôm ấy, sau khi đi chơi với đám bạn về, tôi trở về nhà thì cũng là giờ cơm. Đội tợ hôm nay cũng dọn lên trên nhà ăn chung, vì họ sợ ở lán trại lại xảy ra chuyện. Bộ tôi nhìn mọi người rồi mới lên tiếng hỏi. Ủa? Còn một cậu nữa đâu rồi? Cậu ấy đang tắm tí sẽ vào ăn sau. Ông trưởng nhóm trả lời. Cả nhà đang ăn uống bình thường thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng của cậu kia hét toáng lên ở ngoài sân. Hớt hải bỏ đũa chạy ra xem thì chỉ thấy cậu này đang đứng run cầm cập trong góc tường. Người chỉ mặc đồng một chiếc quần đùi hình như là còn đang lau người giờ. Làm sao? Thế lại có chuyện gì xảy ra? Bộ tôi hỏi. Cái thứ đó, nó lại xuất hiện rồi anh ơi. Với lúc em đang đứng lau người thì... Số là ông này là một kẻ rất bạo gan Mà quỷ trước giờ ông không tin Ngay cả chuyện sáng nay cũng vậy Chiều hôm ấy Khi cả đội thợ vào ăn cơm Thì ông này mới nói là đi tắm xong rồi sẽ vào ăn sau Mọi người bảo là tắm thì lên nhà trên tắm Nhờ phòng của nhà bà nội tôi Nhưng ông không chịu Ông nói Bọn giang hồ đâm thuê chém mướn, Rồi trộm cướp em còn chả sợ Sợ gì cái lũ ma quỷ vớ bẩn Nói rồi Ông này liền đem quần áo ra cái nhà tắm đơn sơ Mới dựng cạnh lán mà tắm rửa Ấy không hiểu sao mà đang tắm thì cứ nghe thấy tiếng người nói ở sau lưng, dù những hơi thở lạnh toát cứ phả ra. Ông này tính bạo gan nên cũng không sợ, tắm rửa xong thì lau người mặc đồ, còn định vào trong nhà ra oai với đám thờ, Thì khi anh ta quay đầu ra lấy khăn lau người, thì một cái bóng đen xì xì bay vụt qua mặt của anh, tọc tài nó loa xòa, cuốn cả vào mặt của anh ta. Sợ quá, anh hét toáng lên dù chỉ kịp với lấy cái quần đùi mà mặc tạm vào, rồi chui vào trong góc tường mà trốn. Cái bóng kia trước khi biến mất còn để lại một câu nói lạnh gáy. "Chúc mày rồi sẽ phải trả giá khi dám thách thức bọn tao." Lúc đó, bọn tôi cũng từ trong chạy ra. Anh này kể xong vẫn còn run cầm cập. Anh nói, "Thôi, chắc là em không dám làm ở đây nữa. Cả anh cho em trả lại tiền công rồi em xin phép về." Bồ tôi nghe vậy thì động viên, "Thôi, chúng là tự giỏi, với lại nhà anh cũng đang lỡ giờ thế này, coi như chú giúp thì giúp cho chót, ở lại làm với anh chị cho xong công trình." Anh hứa là không có chuyện gì xảy ra với chú đâu Anh kia vẫn quyết không chịu Thôi anh, em sợ lắm rồi Giờ có cho em tiền Em cũng không làm nữa đâu Mọi người ở đấy anh cũng cố mà khuyên anh ta Nhưng không thành Vậy là đành nhận tiền của anh rồi cho anh ta về Nhận tiền xong xuôi Bố mẹ tôi có ý định bảo anh này Ở lại ăn cơm rồi hạng về Nhưng anh ta không đồng ý cương quyết đòi về năng nặc Vậy là cũng chẳng còn cách nào Bố tôi đành bấm bụng mất đi thêm một anh thợ nữa Ăn uống xong xuôi, các đồi thợ tụ tập trong nhà đánh bài. Bố và bác Lâm cũng tham gia hội. Tôi, bà nội và cô Hà thì ngồi ngoài sân nói chuyện. Độ độc đó tầm hơn 10 giờ thì bố tôi chưa nhận được tin từ bệnh viện. Đó là một tin dữ. Ngược quen của gia đình tôi từ bệnh viện báo tin về là hai anh thợ được đưa vào sáng này. Không hiểu lý do gì đều đã chết. Họ kể lại là lúc ăn cơm xong, hai anh này vẫn còn tỉnh táo vui vẻ lắm. Ây như khi bác sĩ vào phòng để kiểm tra vết thương của họ, thì phát hiện ra là cả hai đã chết ở trên giường từ bao giờ Sắc của họ nằm trên giường đôi con mắt trợn trừng trắng dã như thể trước khi chết họ đã thấy cảnh tượng gì kinh dị lắm vậy cái miệng háng hoác ra tận băng tay lưỡi thẻ lè cả ra nhìn đầy kinh dị điều đáng sợ hơn cả là ở cổ của cả hai xuất hiện những dấu bàn tay đen xì xì như thể chính nó đã bóp cổ của cả hai người cho đến chết vậy cả nhà nghe tin thì hoảng hốt lắm lật đật chạy vào bệnh viện Người nhà của hạnh này cũng được gọi tới để nhận xác. Khi vừa vào đến bên trong, cả nhà chúng tôi đã phải chứng kiến cảnh mẹ và vợ của hai anh ngồi trước thi thể đã che vải trắng, khóc lóc đến ngất lên ngất xuống đầy đau khổ. Bố tôi thì lo lắng lắm, kỳ này biết giải thích sao với gia đình họ và chính quyền đây. Vì đây là công trình của nhà tôi, với lại thợ cũng đi làm cho nhà tôi nên mới xảy ra chuyện. Ừ thì họ chết không phải do tai nạn lao động hay là lý do trong công trường, nhưng trách nhiệm cũng một vài phần liên quan đến gia đình tôi. Và lại bây giờ cũng chả biết giải thích với người thân của hai anh kia thế nào nữa. Có lẽ con dùng tiền bồi thường nhiều thế nào đi chăng nữa cũng không thể xoa dịu được nỗi mất mát này. Tôi đang đứng bẩn thần suy nghĩ, thì bất chợt đôi mắt lại bắt đầu giật giật. Cảm giác lần này còn mãnh liệt hơn lần trước. Khi không chỉ đôi mắt đang cử động mà đến trong đầu tôi cũng đang có một cảm giác kỳ lạ. Một hình ảnh mờ mờ hiện ra trước mắt. Nó phản chiếu lại một khuôn mặt người đầy máu đang dùng mặt tay của mình bóp lấy cổ của hai nạn nhân. Cảm giác chân thực như thật vậy, tựa hồ như tôi đang đứng chứng kiến tất cả mọi chuyện ở ngay trước mắt. Tôi đưa tay cố chạm vào bàn tay của khuôn mặt kia mà kéo ra. ấy nhưng bàn tay của tôi như chạm vào một lớp xương vậy, xuyên qua nhưng không thể nắm lấy. Một cái vũ vai của cô Hà làm cho tôi bừng tình khỏi những suy nghĩ. Cô hỏi, con thấy được gì à? Tôi ngập ngừng một hồi rồi mới đem mọi chuyện kế hết lại cho cô nghe. Nghe xong thì cô đưa tay nắm lấy tay tôi mà giải thích. Đôi mắt của con đã thức tỉnh thật sự rồi. Có lẽ sau chuyện với con ma ra nó đã vô tình thức tình mà còn không biết. Tôi ngạc nhiên hỏi lại, vậy là bây giờ con có thể nhìn thấy ma? Không chỉ là ma quỷ mà còn là những điều kỳ dị xung quanh nữa. Chuyện này cô sẽ nói sau. Nói rồi, cô Hà quay lưng bước vào bên trong phòng bệnh. Bỏ tôi đứng một mình bên ngoài với một mớ suy nghĩ hỗn độn Tôi có thể nhìn thấy thứ gọi là ma quỷ thật hay sao? Đêm đấy, bố mẹ phải ở lại bệnh viện lo các vấn đề thủ tục sau cái chết của hai anh thờ. còn tôi với bác lâm cô hà thì về nhà trước mệt mỏi nằm xuống giường tôi cố gắng đưa mình vào giấc ngủ nhưng mãi mà vẫn chằn chọc không thôi đến độ gần một giờ sáng khi tôi đang vừa mới thiêu thụ được một lúc thì một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía lán trại của đội thợ làm cho tôi bừng tỉnh vừa lấy chiếc đèn pin tôi lật đật chạy sang bên đó xem có chuyện gì bác lâm và cô hà cũng từ nhà giấy chạy ra bên trong lán lúc này là cảnh tượng đồ đạc rơi vãi lung tung đội thợ gần mười người đàn ông đang ngồi con giống lại với nhau trên giường không dám thò mặt ra nhìn chúng tôi lao vào bác Lâm lúc này mới quát lớn có chuyện gì vậy một anh lúc này mới ló đầu ra nhìn thấy bác Lâm thì mới thở vào nhẹ nhõm anh ta nói không được rồi anh ơi cứ thế này chắc là bọn em chết mất anh ta run giầy kể lại câu chuyện lúc nãy cho chúng tôi nghe số là khi đội thợ đang ngủ thì không hiểu sao cứ bị kéo chân lúc thì lại có tiếng người gõ dưới nền nhà khi thì là tiếng chạy thình thịch trên mặt đất cả đội không ai ngủ được thì mới lục đục kéo nhau giầy cùng đi vệ sinh chung ấy nhưng mà khi họ vừa ló mặt ra ngoài thì cả đám ai cũng thất kinh hồn vía khi họ thấy ở phía ngoài cửa một tốp toàn là bóng đen thùi lùi đang đứng xếp hàng cười nhăn nhở với họ cả đội sợ quá tính chút lại vào bên trong trốn nhưng mấy cây bóng kia cũng không chịu tha cho họ chúng nó lao vào trong lán đập phá đồ đạc làm cho chén bát rồi đồ dùng sinh hoạt của cả đội rơi vãi khắp nơi lúc này mấy con anh kia không chịu được nữa mới vác một cây dựa dài lao ra ngoài mặt trời Vừa chửi vừa vung dựa ra cắp nơi. Thế rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào, mà khi anh này còn chưa kịp đi vào trong đã bị nguyên một viên gạch trong đống vật liệu xây dựng bay rơi chúng vào đầu. Móng me bé bét chảy ròng ròng. Anh ta sợ quá, mới liền hét toáng lên rồi chạy vào bên trong lán. Nghe xong câu truyền, Bác Lâm mặt đằng đằng sát khí, đập mạnh tay xuống bàn mà hét lớn. Còn mẹ mày, lũ chúng mày ngon thì ra đây. Tạm hôm nay sẽ được cả đám bọn mày tan hồn lạc phách Với dẫn lời. Thì chiếc đèn pin trên tay tôi nổ đánh bù một tiếng. Ánh sáng tắt ngấm, cả lán chìm trong bóng tối. Đổi thờ ai cũng sợ sành mặt, là hết u ớ. Còn bác Lâm và cô Hà thì chỉ im lặng, đứng như pho tượng, nhìn thẳng ra ngoài khu đất. Đột nhiên, đôi mắt của tôi lại giật giật vài cái. Hiện ra trước mắt của tôi là hình ảnh của những cái bóng đang tiền đến chỗ khu đất về phía chúng tôi. Bác ơi, nó, nó tới rồi bác. Tôi ấp úng chỉ tay về phía trước. Bác Lâm và cô Hà lúc này cũng nhận ra. Cả hai không ai nói gì Lôi ra trong túi áo hai lá bùa ngũ sắc Ném thẳng ra phía bên ngoài Không được để cho chúng nó tràn vào Tiếng Bắc lâm nói như sấm truyền Chúng tôi không ai dám cử động Cánh cửa lán được đóng kín lại Nhưng ở bên ngoài vẫn nghe thấy những tiếng đập cửa Điên cuồng, tiếng gió rít gào từng cơn Lúc này tình cảnh đầy ngặt nghèo Khi mà ở bên ngoài đám vong hồn như điên dại muốn lao vào trong Còn chúng tôi chỉ còn mỗi cánh cửa gỗ để bảo vệ Cánh cửa tự hồ như sắp không chịu được nữa vang lên những tiếng răng rắc khó nhọc. cô Hà lúc này mới lôi từ trong túi vải ra một lá bùa. cô châm lửa đốt trực tiếp lá bùa trên tay của mình. lá bùa cháy bén cả da da thịt của cô ấy. ấy nhưng nét mặt của cô không hề có lấy một biểu cảm. hỏa thiêu hồn. cánh cửa mở tung ra. cô Hà dùng lá bùa đang cháy rời trên tay mà ném thẳng ra ngoài. lập tức những tiếng hét đau đớn quằn quại vang lên. ánh lửa ở bên ngoài kia hóa ra to cháy sáng khắp một vùng. trong mắt của tôi lúc này. hiện ra cảnh tượng những oán hồn đang bị thiêu rồi, chúng càng lao vào thì càng bị thiêu cháy, tiếng la hét chỉ rùa và khập nơi. Bác lấm lúc này khuôn mặt lạnh đi, đôi tay của bác móc ra một sấp bùa y như của cô Hà vừa dùng. Bác đốt tất cả chúng trên tay của mình, lửa cháy đỏ rực trên bàn tay của bác. Một hồi sau, tất cả lá bùa đều bị hóa thành cho, bác mới lấy số cho đó mà đổ xung quanh cửa ra vào. Bác đổ thành một vòng tròn xung quanh cửa, xong mới nói tất cả không ai được rời khỏi vòng tròn này. khi mọi người còn ở trong này thì mọi người còn được an toàn nói rồi bác cầm lấy thanh chảm đau mà lao thẳng ra ngoài mặc cho sự ngăn cản của tôi và đội thờ những tiếng rào rào nghe như tiếng hàng đoàn binh lính đang lũ lượt tiến lại chỗ chúng tôi tiếng bác lâm niệm chú mỗi lúc một gấp gáp hơn tiếng gió rít nghe đến lạnh người hòa vào nhau tạo thành một thứ tạp âm hỗn tạp nghe mà quỷ gì độ nửa giờ đồng hồ sau mọi thứ bắt đầu chìm vào im lặng không gian xung quanh trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra Cô Hà hiện rõ nét lo lắng trên khuôn mặt. Cô nói Ngoài đó xảy ra chuyện rồi. Mọi người không ai được chạy ra nhớ chưa? Dù có chuyện gì cũng không được đi ra. Nói rồi, cô cũng lao ra phía bên ngoài bảo lại chúng tôi ở bên trong. Mọi kia bây giờ những tiếng rào rào lại vang lên. Trận chiến âm dương lại tiếp tục. Không như lần trước mà bây giờ cảm giác như nó còn quyết liệt hơn, dữ dội hơn. Độ một hồi sau khi chúng tôi còn đang lo lắng nhìn nhau thì một tiếng hét thất thanh Sau đó là một tiếng rầm vang lên làm tất cả phải giật bắn mình. Tôi nhận ra đó là tiếng hét của mẹ thì càng thêm lo lắng. Lẽ nào mẹ đã bị lũ vong hồn đó hại rồi, nếu vậy thì nguy mất. như vậy, tôi liền mở cửa mà chạy ra bên ngoài, mặc cho đội thợ gọi với theo ngăn cản. Bây giờ trong đầu của tôi làm gì còn biết sợ là gì nữa. Tôi chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng, chóng chạy tới chỗ bố mẹ mà thôi. Hy vọng họ sẽ không xảy ra chuyện gì. Bác Lâm và cô Hà lúc này cũng chạy theo. Khoảng cách từ chỗ chúng tôi đứng đến nơi phát ra tiếng hét là không quá xa. ấy nhưng không hiểu sao bây giờ nó lại xa đến kỳ lạ, như thể là cách nhau hàng trăm km vậy. Vừa chạy đến nơi, còn chưa kịp đứng lại thờ thì tôi đã phải một phen thất kinh. Trước mặt tôi lúc này là bố mẹ đang ngồi bệt trên mặt đất, khắp người sức sát. Bên cạnh, chiếc xe máy của bố thì nằm lát lóc một chỗ, gương xe vượn hát. Bác Lâm lúc này mới hỏi, Hai vợ chồng có bị sao không? Không anh ạ, nhưng chuyện gì đang xảy ra thế? Bố tôi lo lắng hỏi lại lũ ma quỷ khu đất đã phá được phong ấn Chúng nó quyết giết chúng ta Thôi thì anh điểm này sẽ hóa kiếp cho bọn nó Bây giờ hai cô chú đi về nhà ngay Khóa sắt cửa lại Đúng khi mặt trời lên mới được mở cửa Bất kể có tiếng ai gọi ai gõ cửa cũng cấm không cho vào Bác Lâm còn chưa nói hết câu Thì từ cây lán của đội thợ xây Hàng loạt tiếng hét thất thanh vang lên đền hồi Tất cả chúng tôi ai cũng lo lắng Không kịp suy nghĩ Quay lưng chạy thẳng về phía đó Vừa đi bác lâm và cô hà vừa lấy ra những hũ cho nhỏ giải cho ra từ phía như thế để cho đám vòng hồn không bám theo vậy chạy vào đến bên trong thì một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt chúng tôi ở trên mặt đất lúc này người đàn ông trưởng đội thợ đang ngồi im trên mặt đất đôi mắt trợn trừng trừng như muốn ăn tên nuốt sống người ta vậy đôi tay của ông ta đang tùng lấy một anh thợ xây khác mà đè nghiến xuống dưới đất Tay của ông ta bóp cổ anh này như bóp cổ một con gà vậy làm cho mặt mũi của anh thợ kia tái xanh tái xám lại miệng cổ nói điều gì đó nhưng vô ích chúng tôi vừa chạy vào thấy cảnh này thì ai cũng một phen thất kinh cô hà lúc này mới bình tĩnh đưa một vốc tro lên ném vào người ông ta dùng nhanh thoăn thoát lôi ra một con dao được vẽ để hình thù kỳ dị phía trên mà chém mạnh xuống ông này liền rú lên một tiếng rồi ném mạnh anh thanh niên kia vào góc tường ông ta nhìn chằm chằm vào cô hà với đôi mắt hằn học để căm phẫn. ông ta nói bằng cái giọng rè rè khó nghe bọn mày dám ngăn cản tao à lũ hạ đẳng tất cả chúng mày sẽ phải chết phải chết